Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có lúc cần phải khóc. mặc Nguyệt tháo kính mát xuống, thở dài khẽ nói: Tớ nghĩ cả hai cậu đều cần phải bình tĩnh một chút. Không cần. Lần này hoàn toàn là do tớ không tốt. Không muốn học dần nghiên cứu là vì tớ sơ hãi. Trước kia tớ cho là mình thực đã đoán trước được tương lai, nhưng mà hiện tại tớ bắt đầu thấy bất an. Tớ không biết mình còn có thể làm gì. Từ không thể tín nhiệm ai cả cũng bắt đầu hoài nghi chính mình ngữ điệu của nhan lệ chi bình tĩnh thậm chí có chút cứng ngắc nhưng mà cô càng bình tĩnh lý trí nội tâm hai người còn lại vô cùng khó chịu kiểu cả tư đi đến bên cạnh nhan lệ chi mở ra hai tay dùng sức ôm lấy cô thật xin lỗi nhan lệ chi thắp giọng nói chi chi ngóc kiểu cả tư cúi đầu che giống nước mắt không ngừng rơi của mình sau đó nhà lệ chi phải trải qua một đoạn thời gian đau ốm liên miên cả người rất nhanh trở nên gầy yếu nhìn thấy mạnh hẳn vũ lần nữa trong lòng nhà lệ chi không có gội lên rung động thật lớn giống như trong tưởng tượng nhưng nếu nói mạnh hẳn vũ trong mắt cô đã như là một người xa la thì đó là lừa mình dối người mấy ngày sau nhà lệ chi nhận được điện thoại của mạnh hẳn vũ trong điện thoại mạnh hẳn vũ hẹn cô đi xem phim Nhà lệ chi rất muốn cự tuyệt Nhưng sau khi cân nhắc chưa sau, Cảm thấy cùng anh gặp mặt một lần Nói chuyện rõ ràng cũng tốt Thế là đồng ý lời hẹn Giảm chiều phim cũng không có nhiều người Tụm năm tụm ba ngồi đều là tình lứ Không ít đôi còn thân mặt trình diễn Phân đoạn nồng thắm Mạnh hàn vũ tử vân tay Cầm lấy bàn tay béo nhỏ của nhà lệ chi Lập tức bị cô thoải mái vung lắc Mạnh hàn vũ nhíu mày Người phụ nữ này vẫn giống thời đại học Phiền toái lại ngoan cố Nhưng mà không biết vì sao Giờ phút này trong mắt anh Ngay cả điểm này cũng trở nên đáng yêu Bộ phim chiều đến khúc cao trào Không ít người cảm động đến nỗi rơi lệ Dạp chiều phim chuyển đến tiếng khóc Mạnh hàn vũ nhảm chắn Từ màn ảnh quay đầu lại Nhìn về nhà lệ chi bên cạnh Anh thực kinh hãi nha Nhà lệ chi khóc Khuôn mặt nhỏ nhắn đòi lên cả đo len Mạnh hàn vũ nhanh chóng rút khăn tay Từ trong túi ra đưa cho cô Cảm ơn Nhà lệ chi lau nước mắt nhẹ nhàng nói Bộ phim kết thúc Hai người theo đám đông đi ra đài sảnh Ánh mắt nhà lệ chi vẫn còn chút hồng Nhưng cảm xúc đã bình tĩnh lại Cô thuần miệng hỏi Anh không thích bộ phim này Cũng không tệ lắm Có chút cảm động Mày ngàn vũ nghi nghĩ nói Đúng vậy Tình yêu như vậy thật cảm động Nhà lệ chi nói Nhưng mà nếu đong manh ngan vu nghi nghi noi là đời thật Anh có muốn cùng người cú quay lại không? Giống như chuyện tình trong phim ấy. Không hiểu là hàm ý của nhà lệ tri. Mai Hán vũ có chút tư hỏi. Rồi thành thật lắc đầu nói. Không muốn. Tôi cũng vậy. Nhà lệ tri gặt đầu đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật, hôm nay đồng ý với lời hẹn của anh. Chính là muốn cùng anh nói rõ ràng. Tôi cảm thấy nếu lại cùng anh kết sao, liền sẽ giống bộ phim khi nãy. Thật cảm động, rất mỹ lệ nhưng không chân thật mạnh hẳn vũ cố gắng xem nhẹ nỗi mất mát đột nhiên dâng lên trong lòng cứng nhắc duy trì nụ cười giả bộ bình tản nói suy nghĩ của em anh có thể hiểu nhưng mà ít nhất cũng đối đãi anh như bạn bè bình thường được chứ nghe vậy nhà lệ chi có vẻ không được tự nhiên trầm mặc cô không biết trả lời vấn đề này như thế nào mạnh hẳn vũ muốn xoay chuyển tình hình hiện tại liền đổi chủ đề hỏi Dù sao vẫn còn thời gian Muốn hay không đi nơi khác Anh biết nhà lệ chi đã có kế hoạch trước rõ ràng Cô hôm nay đến đây Mục đích là để cử tuyệt Nhưng anh không thể để con kiều nhỏ Chạy trốn dễ dàng như vậy được Anh không hiểu tâm tình phức tạp bây giờ của mình Nhưng mà tuyệt không muốn Cô cứ như vậy rời khỏi anh Nghe anh đề cập đến chuyện này Nhà lệ chi nhất thời luống cuống Cô thẩm nghĩ cùng mạnh hàn vũ nói rõ ràng Sau đó có thể thuận lời Nghĩ đến nhiều kế hoạch khác Cô thật sợ hãi Sợ nếu ở cùng người đàn ông này Thêm một lát nữa Cô sẽ dao động mất Nhưng mà Cô xem xét biểu tình của Mạnh Hàn Vũ Cô biết chắc chắn Anh sẽ không cho cô cơ hội cười tuyệt Vì thế cô cúi đầu nhẹ giọng nói Tôi thế nào cũng được Chúng ta đi dạo quanh đây nhé Mạnh Hàn Vũ nghĩ nhí Thuận miệng nói Anh chỉ là muốn Ở chung một chỗ với nhà lệ chi Người phụ nữ này Anh vô cùng quen thuộc nhưng lại không giống với người trong trí nhớ của anh mà cô một lần lại một lần khơi mào những cảm giác không rõ ràng trong anh nhìn người đang cố ý giữ im lặng với mình nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net